Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động dành ra cổ vật của tác giả Mã Bá Dùng, qua dòng đọc của MC Lưu Hà, chuyên giáo cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện, hãy donate đường hồ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Nhưng như thế Cũng đâu đến nỗi vừa chạm vào đã đổ chóe Tôi thắc mắc Thầm văn xâm giờ ngót tay vẽ một vòng trên không Bục triển lãm ở đó cũng có vấn đề Tôi đã kiểm tra Nó nghiêng sang phải khoảng 10 độ So với bục triển lãm thông thường Ừm tôi chậm từ Các đồ gia dụng xung quanh bị sửa Mông lỗ của bệ đỡ Đã bị thay đổi độ nghiêng của bục triển lãm Cả cách bè chóe nữa Từng thay đổi nhỏ thì không đáng kể Nhưng kết hợp lại có thể tạo ra tình huống trẻ ba lần ghé lều chanh, đặt trồng chanh, khẽ chạm vào thôi là đổ. Thầm Vân Sâm sầm mặt nói thêm. Tôi đã tiến hành thực nghiệm, thấy hoàn toàn có khả năng này. Tôi và Dược Bất thì chỉ biết thuận ra nghe Không ngờ còn có thể dở trò với các món đồ gỗ như vậy. Đúng là kỹ xào cao siêu. Thảo nào giáo sư trình chỉ cần mua chuộc một đứa bé con là có thể dàn cảnh thành tai nạn bất ngờ. Bố trí khéo léo như người ấy, người thường làm sao ngờ được là bẫy chứ. Nếu chuyện này là thật thì kẻ có thể bố trí cái bẫy này phải hết sức am tường đồ gỗ, hơn nữa còn phải kiểm soát được cả việc bày biển trong sảnh triển lãm, lẽ nào? Tôi vào rừng bất thị cùng trùng suy nghĩ, không khỏi đồ dồn mắt vào thẩm vân sâm. Chỉ thấy bà ta thở dài đáp: <cười> "Giả môn bất hạnh, cái bẫy này Đương nhiên là người nhà họ thầm chúng tôi làm. Xem ra trong nhà họ thầm ngoài thẩm quân bị lão triều phụng, lôi kéo, vẫn còn có kẻ nội sán khác. Bây giờ tôi mới hiểu nguyên do bà ta thay đổi 180 độ, hoặc ra là mất bỏ mới lo làm chuồng. Nói sự bất thì tạm thời phải đền chi chiếc trẻ là muốn kết thúc nhanh các thủ tục pháp lý để anh ta chóng được thả. Từ khi cha xa thuộc phạm thực sự Sẽ trả lại sự trong sạch cho anh ta Bông dừng tôi lại sinh lòng kính phục bà sầm Chuyện xấu trong nhà Người khác mừng biết còn không kịp Vậy mà bà ta chẳng chút ngại ngần kể ra với chúng tôi Đủ thấy quyết đoán tới mức nào Các trưởng môn trong minh nhãn Mai hòa Quả nhiên không chỉ có hư danh thôi Giờ bất thì không kích động như tôi Mà đanh mặt lại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi Vậy bà đã biết là ai chưa? Nếu là người phụ trách bài trí trong triển lãm Chắc không khó truy ra chứ thẩm Văn Sâm lắc đầu bối rối Việc bài biển không gian triển lãm được giao cho một nhóm thiết kế Trực thuộc nhà họ thẩm Phương án cuối cùng do cả nhóm bàn bạc thống nhất Mỗi một thay đổi đều ghi rõ lý do trong đề án Bất cứ ai cũng có khả năng âm thầm tác động tới người khác Dần dắt thiết kế theo hướng mình muốn Không thể tra biên bản cuộc họp hay hỏi những người tham gia sao Tôi hỏi Chẳng đời Thầm Vân Sâm đáp giữa bất thị đã gạt phẳng Không được, làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ Phải nghĩ cách khác thôi Thầm Vân Sâm nói Hôm nay tôi gặp hai cậu kể hết sự tình Một là muốn xin lỗi Hai là muốn nhờ hai cậu giúp đỡ Giúp việc gì cơ Thầm Vân Sâm gó mạnh chứng nhẫn ngón cái bằng phỉ thủy xuống bàn Quẹt sạch phòng ốc lùa con chuột kia ra Bà ta bừng bừng lỡ giận như một con sư tử cái Bị xâm phàm lãnh địa Dường bất thì vằn lại Cần gì phiền phước thế Chuyện này do giáo sư Trịnh giật dậy Thì cứ hỏi ông ta là xong Sang mặt thẩm vân xâm thoát ảm đạm Ông ta mất tích rồi Tìm đâu cũng không thấy Tôi thật không ngờ người này lại thành xa như vậy Giáo sư Trịnh và tôi Từng đối chất thẳng mặt nhau Nếu tôi sống sót quay về Nhất định sẽ vạch trần bộ mặt của ông ta Ông ta chỉ còn cách bò chay cho màu Có điều tôi cảm giác dòng điêu thầm vân sâm Có vẻ như hơi muốn buôn chuyện Thầm vân sâm hai má ửng hồng Lộ vẹ ngừng nhiều hiếm thấy Hồi trẻ tôi suýt nữa lấy ông ta đấy cô điều vấp phải nhiều trở ngại trong gia đình Chuyện cuối cùng không thành Nhìn về ngại ngùng của bà ta Có lẽ câu chuyện không đơn giản như vậy Nhưng giờ việc lớn trước mắt Tôi chẳng còn bụng ra nào hỏi kỹ Để để giáo sư Trình bò chạy cũng khá đáng tiếc, nhưng nghĩ tới việc những tày trận của lão Triều Phùng cài cắm trong mình nhãn mài hòa đang bị nhổ dần từng tên, tôi vẫn lấy làm khoái chí. Quá trình này hiển nhiên khó tránh đau đớn, nhưng là giai đoạn tất yếu để khôi phục lại cơ thể khỏe mạnh. Thời gian thăm nom chẳng mấy chốc đã hết, dù bất thì phải quay về phòng giam. Tôi và Thẩm Vân Sâm bước ra ngoài. Bà ta hỏi tôi đi đâu, tôi nghĩ ngợi rồi đáp muốn đi loanh quanh một mình. Thầm Vân Sâm biết hiện giờ lòng tôi ngồn ngang trăm mối Nên cũng chẳng khuyên nhủ nhiều Chỉ dần dò vài câu Rồi lên xe đi thẳng E rằng bà ta còn nhiều việc hơn tôi Rồi chạy tạm giam tôi cũng không vội về từ hối chạy Mà một mình lang thang trên đường Sắp xếp lại mọi việc trong đầu Giờ cuộc chiến với lão Triều Phùng đã khai hòa trên mọi mặt trận Chẳng cần tôi nhọc lòng nhiều nữa Chỉ còn bí mật về bộ trẻ nằm Vẫn chưa phá dài được Tôi linh cảm bí mật ấy có liên quan mật thiết tới ông nội tôi và lão Triệu Phụng. Bí mật trong bà chóe, ba lần ghé liều tranh, đồng quân chạy tế liễu và quỷ cốc tử xuống núi đang nằm trong tay tôi. Dường bất nhiên lấy được chạy tế liễu và quỷ cốc tử, còn lại chóe, thập nhàng vái chẳng và chiếc cuối cùng không biết ở đâu. Bốn câu chuyện của ông Dược lại suốt cuộc có liên quan gì tới bộ ché 5 chiếc. Dược thật hành trở về miền Bắc. Rốt cuộc là vì chuyện gì Ông nội tôi ở nhà khách Khánh Phong Ép tay lái buồn tên Lâu Sận Phạm Phải nhảy lầu tự sát Rốt cuộc là vì sao Vô số nghi vấn uồn uồn hiện lên trong tâm trí Thứ này dường như lại dây dừa tới những thứ khác Nhưng mối liên kết Hết sức mơ hồ Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ Chẳng biết đi mất bao lâu Ngần lên mới ngẩn người Tôi đang đứng trước một tòa nhà 3 tầng mái hiết sơn phòng cổ Tường bê tông Lan can bằng đá cầm thạch trắng Ngói lập vàng sực Vừa tào nhã vừa hiện đại Trước lối vào dừng một tấm biển viết mấy chữ Chủ sở hội nghiên cứu giám định Cổ vật Trung Hoa Tôi mới tới đây mấy lần Sau này ma xùi quỷ khiến thế nào Lại lạc bước đến chốn này Đăng định bỏ đi Trật thấy chiếc tòa nhà răng một dài lụa đen Trên đề hàng chữ trắng Vô cùng thương tiếc đồng chí lưu nhất mình Mỗi bên lại đặt hai vòng hoa Hai cánh cửa mở toang thông thẳng vào đại sảnh. Sau khi trở về tấn vấn đỉnh tới tháp nến hương cho cụ lưu, xong trước là buổi gặp mặt Minh Nhãn Mai Hoa, sau lại tới truyền Thẩm Vân Sâm. chưa có lúc nào rảnh rối. không ngờ trong cõi u minh lại có ích trời xui khiến, thâm tâm tôi vẫn luôn muốn tới ông cụ chẳng đường cuối cùng nên hai chân bất giác được tới đây. Tôi thán thờ nhìn vào trong rồi đi sang bên cạnh mua một bông hoa trắng. Một dài băng tang đeo lên Xong xuôi mới quay trở lại Trong đại sảnh bài trí rất đơn sờ Chính giữa là bức ảnh chân dung đen trắng Của cụ lưu Trong ảnh ông cụ vẫn hết sức bình thản Phơi phới như tiền Hai bên ảnh là mấy bó hoa và đôi câu đối Không phải câu đối viếng Mà là câu đối chèo trong thư phòng ông cụ khi trước Biết đủ Át vừa lòng Không cầu tự thành cạo Không có lưu hưởng Không có nhạc phúng Cũng không có sổ tang và vòng hoa Mọi thứ đều xề xòa đơn giản Lúc này đã hơn 2 tuần từ sau khi cụ mất Người muốn đến đều đã đến cả Nên trong cực kỳ yên tĩnh Chỉ có một người túc trực trồng còi Nhạc thấy tôi tiến vào Người kia toàn đứng dậy bước ra đón Tôi bèn xua tay tỏ ý không cần Rồi tới trước bàn thờ Quỳ xuống dập đầu ba cái Vừa đứng lên tôi chợt nghe thấy một dòng nữ quen thuộc Anh Nguyện à Ngoài lại tôi thấy một cô gái vận đồ tàng đèn Ngực cài hoa trắng Còn đôi sa đen che mặt Tuy vậy tôi thoạt nhìn vẫn nhận ra ngay Kỳ Đô Cà Trường thứ 9 Phá giải bí mật bộ trẻ Kỳ Đô Sao cô lại tới đây Cô nàng này có liên hệ sâu xa với tôi Vụ đầu Phật bắt nguồn từ cô mà xa Ẩn oán giữa nhà Kỳ Đô và gia đình tôi thật sự phức tạp rối rắm, thậm chí hai chúng tôi còn suýt nữa kết hôn. Có điều sau vụ án đầu Phật cô đã quay về Nhật Bản, đôi bên không giữ liên lạc nữa. Giờ thế cô đột nhiên xuất hiện, tôi ngạc nhiên khôn xiết. "Ơ, Kido, sao em lại đến đây?" Kido Cana vén mạng che mặt lên cúi gặp người. "Hay tin cụ lưu qua đời, em vô cùng đau buồn nên đã từ Nhật bày sang, mong được đến viếng ông cụ để tỏ lòng thương tiếc." Cổ chắp hai tay nhắm mắt khấn khứa Rồi gỡ đóa hòa trắng Cải trên ngực xuống Đặt trước di ảnh ông cụ Còn nhớ lần đầu tới Trung Quốc Em đã được cụ lưu săn sóc rất nhiều Đầu vật được trả về Trung Quốc xuân xẻ Cũng nhờ ông cụ thúc đẩy Còn chưa kịp cảm ơn cho đàng hoàng Đã hãy tin cũng qua đời Thật là đáng tiếc Kỳ Đô vừa nói vừa nhìn di ảnh Trong khi tôi chăm chú quan sát gương mặt cổ Cổ phân biệt câu nào là khách sáo Câu nào là thật lòng Phùng viếng xong hai chúng tôi cùng chờ ra ngoài Nhật thời tôi chẳng biết phải nói gì Nên ngại ngùng làm thinh một lúc lâu Cuối cùng Kido Kana lại vốt tóc lên tiếng trước Anh đi uống cà phê với em được không? Có mấy chuyện em đang muốn trao đổi với anh Vốn định viếng của Lưu xong Xe tới tứ hôi chai thăm anh Không ngờ lại tình cờ gặp được thế này May quá Vừa hay tôi cũng chẳng có việc gì bèn nhận lời Chúng tôi dép vào một quán cà phê gần đó Mỗi người tự chọn một món đồ uống. Tôi cắn thịa, đợi cô mở lời. Kido Kana chăm chú nhìn tôi rồi chợt vì cười. Anh vẫn hay ngượng nhỉ? Khi khi em có khen. Tôi gãi đầu đáp một câu chẳng đâu vào đâu rồi hỏi. Giờ này em thế nào? Cảm ơn anh hỏi thăm. Em đã tốt nghiệp xong xuôi Giờ đang làm ở Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Chuyên nghiên cứu phục chế cổ vật. Coi như cũng làm được việc trong lĩnh vực mình yêu thích. Kido Kana đáp... Tiếng trùng của cô độ này lưu loát hơn hẳn Xem ra mấy năm này đã bỏ công học hành nhiều Anh thì sao Ôi vẫn thế thôi chẳng có gì khác cả Tôi đáp cho qua chuyện Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không nên nhắc tới Mấy chuyện gần đây thì hơn Kể ra thì duyên phần Giữa nhà em và nhà anh cũng thật là kỳ diệu Câu này cô nói rất phải Nếu muốn truy đến tận gốc dễ Thì lịch sử hai nhà chúng tôi Phải kể từ thời đường Năm xưa vụ cháy minh đường Vốn bắt nguồn từ việc Khiến đường xứ Nhật Bản Là Kawachi Sakarana sinh lòng thèm muốn tượng Phật Ngọc Phòng theo dung mạo võ tắc thiền Dân tới này sinh xung đột với Liên Hoành Người phụ trách trông coi minh đường Cuối cùng Phật Ngọc bị vỡ làm đôi Đầu Phật được Kawachi Sakarana Đem về Nhật Liên Hoành cũng đổi sang họ hứa Dặn dò con cháu nhất định phải lấy lại đầu Phật Từ đó mình nhãn mai hòa mới ra đời Tôi nhìn Kido Kana nghĩ bụng Lần này cô tới Trung Quốc là muốn trao đổi gì với tôi đây. Kido Kana tạo nhã hớp một ngùm cà phê rồi đặt tách xuống, hai tay xếp trên gối. Tôi ý muốn bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc. Tôi cũng vội đẩy tách của mình sang bên sửa lại vạt áo ngồi ngay ngắn. Là thế này ạ, gần đây giới khảo cổ Nhật Bản xuất hiện động thái mới vì có liên quan tới hai nhà chúng ta nên em cảm thấy cần phải báo với anh một tiếng. Ồ, liên quan tới cả hai nhà chúng ta Lẽ nào vụ việc đầu Phật Ngọc lại nảy sinh vấn đề ư? Tôi nhú mày. Dạo này tôi đã bù đầu bù cổ rồi. Mong rằng đừng sinh thêm rắc rối nào nữa. Nhật Bản có bảo tàng tư nhân Shimazu. Bên trong lưu giữ một số lượng lớn thư tịch cổ. Nhưng hầu như không mở cửa cho người ngoài. Một năm trước bảo tàng đổi người quản lý. Chính sách cũng thay đổi theo. Cho phép một số học giả chuyên ngành vào tra cứu. Một số học giả của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á trong đó có em. Hân hành là nhóm đầu tiên được phép. Vào thăm bảo tàng Tại đó một đồng nghiệp của em tình cờ Tra được một ghi chép liên quan tới nhà họ hứa Nếu liên quan tới đầu Phật Ngọc và hứa hoành Chắc anh cũng biết cả rồi Tôi hỏi Không, không liên quan tới đầu Phật Ngọc Mà liên quan tới hứa tín Hả? Hứa tín á? Tôi ngẩn người Theo những gì ông nội tôi tra cứu và lão triều phụng bổ sung Thì hứa tín là tổ tiên nhà họ hứa chúng tôi Sống vào thời vạn lịch nhà mình Ông xuất thân từ cầm ý vệ Từng tham gia chiến tranh cứu viện Triều Tiên đánh đuổi sạc oa Tình cờ chạm mặt con cháu của Kawachi Sakarana Là Kido Haruo Trên sát trường Hứa tín dũng mãnh vô sòng thừa cơ lèn sang Nhật Bản Lấy lại được đầu Phật Ngọc Từ nhà Kido Đem về Đại Minh Kido Haruo truy đuổi tới tận Đại Minh Hồng lấy cả đầu Phật lẫn mình về Phật về Cuối cùng đôi bên một phen sống mái Rồi bỏ mạng ở Kỳ Sơn Sau khi mất Hứa tín được chôn bên cạnh Phật Ngọc Kido Kana đáp Phải, tài liệu mà đồng nghiệp em tra được có liên quan mật thiết đến hứa tín nghe vậy tôi hết sức tò mò Ghi chép về cuộc đời hứa tín ở Trung Quốc đã thất tán từ lâu Ông nội tôi dốc hết tâm sức Cũng chỉ gom góp được vài nét phác thảo mơ hồ Thực không ngờ bên Nhật vẫn còn tư liệu lưu lại Chuyện trơ chiều như vậy vốn không hề hiếm trong lịch sử văn hóa Trung Quốc chiến loạn liên miện Nên một số lượng lớn tư liệu đã thất tán Trong khi Nhật Bản vốn tích cực hấp thụ văn hóa trung hòa Lại bảo tồn được rất nhiều thư tịch quý giá Cuối thời thành Cũng như trong suốt thời dân quốc Học giả Trung Quốc thường phải sang Nhật Sao chép lại những tài liệu độc bản ấy Vì như Ngụy Trừng Trừ tội lương thời đường Từng viết một cuốn quần thư trị yếu Tới thời tống thì thất truyền Về sau có học giả phát hiện ra bản dịch ở Nhật Bây giờ mới tiếp cận được văn bản đầy đủ Kỳ giải thích Satsuma năm xưa là trọng trấn giao thường Trung Nhật, thường lái qua lại tấp nập. Vì vậy nhà Shimazu là lãnh chúa vùng này, đã lưu lại rất nhiều hồ sơ tài liệu. Dưới thời vạn lịch bên cạnh lãnh chúa Shimazu Yoshihisa, có một thầy thuốc đến từ Đại Minh, tên Hứa Tamquan. Tuy ở Nhật, nhưng vẫn canh cánh như về Đại Minh. Khi Toyotomi Hideyoshi quyết tâm xâm lược Triều Tiên, thì đã liệu cả tính mạng báo tin cho triều đình, nên được triều đình nhà mình coi trọng. Trong cuốn Tam quan văn thử Mà hứa Tam quan để lại Từng úp mờ nhắc tới việc Có cầm ý về ghé thăm Có lẽ chính là hứa tín Tại ra khi hứa tín lèn vào Nhật Bản Còn có người tiếp ứng Thời đó không như ngày này Một thân một mình đặt chân đến một quốc gia xa lạ Mà không có hoa kiều Tại đó hỗ trợ thì rất xó Thì rất khó Sau đó hứa tàm quan giúp hứa tín lấy lại đầu Phật Ngọc Từ nhà Kido à Kido Kana khẽ lắc đầu Trong tầm quan văn thư không nhắc tới chuyện đó Nhưng em muốn nói tới một việc khác Hứa tầm quan nhắc tới một từ khóa Có liên quan mật thiết tới hứa tín Gọi là sứ xài Ừ, phải rồi Gọi là sứ xài đấy Nghe tới cùng từ này tai tôi tức khắc dòng lên Sứ xài ư Đó là loại sứ mang đậm màu sắc truyền kỳ nhất Trung Quốc Sứ xài là sứ lò quan của Sài Vinh Hoàng đế nhà hậu trù Được xưng tụng đứng đầu các loại sứ Bây giờ tợ gốm đã hỏi Sài Vinh Muốn nung ra màu sắc thế nào Sài Vinh ban dụ rằng Mưa tành trời quang mây tàn hết Cứ theo sắc ấy chế làm mẹt Về sau trải qua nhiều lần thử nghiệm Cuối cùng cũng làm ra tuyệt phẩm sứ xài được xưng tụng là Xanh như da trời Sáng như gương Mỏng như giấy Tiếng trong như khánh Vì lo xài tồn tại không lâu Nên sứ xài cũng cực kỳ hiếm Người xưa có câu rằng Sứ xài quý nhất cả đời khó gặp Dây thải mình đã được coi là báu vật vô cùng quý giá Đứng trên cả 5 loại sứ nổi tiếng như Nhữ, Quan, Ca Quân, Định Sau thời thanh sứ xài gần như đất tuyệt tích Thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện vài món xứt mẻ Đều được bán với giá trên trời Ngay cả huyền tử thành xám Cũng than rằng sứ xài hiếm gặp Cơ hội chưa từng có cơ hội chạm tay vào Sứ xài và hứa tín Có quan hệ gì mà lại được phía Nhật Ghi lại vậy Tôi sốt sáng hỏi Khi đồ cằn nà đáp Theo ghi chép thì bây giờ nhà Toyotomi Có một cận thần mê mẩn đồ trà Giá giá cực cao hòng thu mua những món sứ xài tinh xảo Sau đó lại có một nhà buôn đại minh nói đang nghĩ rằng cách Tuần được 10 món sứ xài từ đại minh sang Nhật Bản Kết quả sau khi tài lái buồn kia ấm tiền cọc Thì lặn mất tầm Viên cận thần nhờ nhà Shimazu nghe ngóng hộ Hứa tầm quan cũng âm thầm dò hỏi Mười hay hứa tín sau khi lấy được đầu Phật Ngọc trên đường quay về Tình cỡ bắt gặp con thuyền phụ Fukuko, nọ, phát hiện trên thuyền dấu sứ sài, lại đều là vật trong cùng. Hứa tín nổi giận, khăng khăng bắt đối phương quay thuyền về đại minh, lên gặp quan trên tự thú. Đôi bên rằng có một hồi, hứa tín đánh chìm con thuyền nọ, tiếc rằng mười món sứ xài kia cũng chìm xuống biển theo. Thủy thủ trên thuyền có vẻ có kẻ may mắn sống sót, quay về Nagasaki, nhờ thế đầu đuôi việc này mới có cơ hội phê bày với thiên hạ Tôi xưa này vẫn luôn kính nề cụ tổ hứa tín Không ngờ cụ súng mách làm vậy Đoạt lại đầu phận Ngọc đã đành Còn một công đôi việc chăn đứng con thuyền tuồn quốc bào ra nước ngoài Chỉ tiếc nỗi 10 món sư xài bị chôn vùi dưới đáy biển Không có ngày thấy ánh mặt trời nữa Toàn 10 món cơ đấy Vào thời ấy cũng đã có thể bán được một số tiền khổng lồ Cứ nghĩ mà xem Chả còn nghiêm túng quyền thế nhường nào Mà cả đời chỉ gom góp được mười mấy món Trong Hoàng Cung nhà Minh cũng chỉ có khoảng ngân ấy. tay lại buồn Trung Quốc kia thật giỏi xoay sở, thọ được số bó vật như thế trong cùng. Chẳng biết, đằng sau còn ẩn giấu bao nhiêu thảm kịch nữa. lại buồn Trung Quốc, họ Ngư, tên Ngư Triều Phụng. Lúc nói ra cái tên này, Kỳ nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nghe mà sông lưng lạnh toát, vươn cả người về phía trước. Ngư Triều Phụng ư? Chẳng phải là kẻ đã cùng trong coi Minh Đường với Hứa Hoành. Sau khi Phật Ngọc bị đánh cắp, Lại đổ cho hứa hoành tay giữ hòm tay phá khóa Khiến hứa hoành phải rời kinh Chuy bắt trộm sao Có điều đó đều là chuyện hơn 1.000 năm trước Sao y còn sống đến tận thời minh được Thế chẳng hóa yêu quái sao Nhưng nghĩ lại thì cái tên ngư triều phụng này Có thể là biệt danh hoặc trùng tên Có điều người nhà họ hứa Và ngư triều phụng sau hơn 1.000 năm Lại đụng độ nhau trên biển Đụng là nghiệt duyên sâu nặng Cảm ơn em đã cung cấp thông tin Làm phiền em quá Ngỡ rằng Kidokana đã kể xong Tôi không người cảm tạ Ngờ đầu Kidokana cười nói Anh kiên nhẫn một chút được không Em chưa kể hết mà Tôi ngượng nghỉu vút mũi Đâu đâu có em cứ kể tiếp Kể tiếp đi Kidokana nói tiếp Nếu chỉ là câu chuyện từ xa xưa Thì em gọi điện hay gửi phách cho anh là được rồi Cần gì lăn lội tới đây chứ Chuyện này chỉ là khởi đầu thôi Người phát hiện ra Tam quan văn thư không chỉ có em Mà còn mấy nhà sử học nữa Họ rất hứng thú với con thuyền Fuku Kho kìa đã công bố đến mấy bài khảo cứu làm rung đồng dưới học thuật. Thế là liền có người đề xuất rằng có cách nào tìm cho được con thuyền nọ vượt đồ trong đó lên không? Ngày đến đây tim tôi đập thình thịch, trục vớt kho báu dưới thuyền, đắm vốn chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Giờ thuyền đắm dọc bờ biển Trung Quốc, tính ít cũng phải mấy trăm cái. Rất nhiều thuyền buôn thời Tống xôi Nam, rồi chìm vào vùng biển Đông Nam Á. Bên trong đều là... Hàng quý, rất nhiều công ty đang lăm le nhảy vào khai thác mạng này Nhưng trong con thuyền kia có đến 10 món sứ xài cơ đấy Đám thuyền buôn đắm dưới biển Hoa Nam làm sao bị nổi chứ Nếu vượt lên được sẽ là quốc bảo hàng đầu E rằng gây chấn động toàn thế giới Nhưng biển cả mênh mông dựa vào vài dòng phân mập mờ Làm sao tìm được con thuyền ấy Dù có thiết bị tìm kiếm hiện đại Chỉ e vẫn là mò kim đáy bể Trông thay đổi Kido Kana, Tôi có cảm giác cô vẫn còn lời chưa nói hết. Quả nhiên, Kidokana tiếp tục. Giới học thuật và giới kinh doanh đều hào hứng với đề nghị này. Có thêm nhiều người tham gia nghiên cứu, đi sâu tìm hiểu các tài liệu lịch sử liên quan. Kết quả họ thật sự tìm ra một. Tiền thân của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á là Hội Phong tục China. Chắc anh còn nhớ chứ? Làm sao mà quên được? Tôi sầm mặt. Chính là Hội Phong tục này đã viết ra ghi chép về đồ cổ China... Họng từng bước cướp đoạt các văn vật của Trung Quốc một cách có kế hoạch. Đầu Phật Ngọc là một mắt xích quan trọng trong đó. Sau thế chiến, tổ chức này bị xóa bỏ, đổi thành Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Trong các tài liệu còn sót lại của hội phong tục, các học giả phát hiện một báo cáo nghiên cứu khả thị được viết vào năm sâu qua thứ 6. Theo đó, đã có người đọc được tam quan văn tập, nắm được manh mối quan trọng, kiên nghị chính phủ điều chiến hạm tới thăm dò thực địa, tìm cách trục vớt tàu Fukuoka. Tôi nhẩm tính năm sâu quả thứ 6 là năm dân quốc thứ 20, cùng thời điểm xảy ra vụ án đầu Phật. Mạnh mối đó là gì? Kỳ Đồ ngậm Nà ngập lát rồi nói chậm lại. Báo cáo cho biết họ đã liên hệ với một lai buồn Bắc Bình, tên Lâu giận Phàm trong tay nắm giữ ghi chép về vị trí đánh đắm thuyền Phu Cụ Cầu mà năm xưa hứa tín để lại. Dưới sự phối hợp của chuyên gia Trung Quốc, Hứa Nhất Thành chẳng mấy chốc đã thu được kết quả, đề nghị chính phủ đế quốc coi trọng việc này. Đều trên hàm tới tận nơi khảo sát thực địa Hứa Nhất Thành Quả nhiên tên ông nội tôi lại xuất hiện Tôi kinh ngạc nhiều bụng Cái tên Hứa Nhất Thành xuất hiện ở đây Nhất định là chuyện còn nhiều ổn khúc rồi Lâu giận phàm nghe cũng rất quen Nghĩ kỹ lại chẳng phải chính là kẻ Bị ép nhảy lầu Ở nhà hàng Khánh Phòng Mấy người lưu nhất mình tận mắt chứng kiến Hứa Nhất Thành Ở nhà hàng Khánh Phòng Ép Lâu giận phàm vào chỗ chết Lây lòng người Nhật nên mới hoàn toàn thất vọng về ông Bây giờ vụ việc đầu phân ngọc đã bung bét Chẳng bao lâu sau thì ông nội tôi qua đời Giờ xem ra trước lúc mất Ông còn hợp tác với người Nhật trục vớt xứ sai ở con thuyền đắm Thậm chí còn vì việc này mà ép chết một người Đừng nói ba người lưu hoàng dược năm xưa không sao hiểu nổi Ngay cả tôi hiện giờ Cũng không kìm được tự hỏi Rột cuộc ông cù muốn làm gì cơ chứ Theo lời kỳ đồ cả nà xem chừng việc lần ấy không thành Bằng không hiện giờ cũng chẳng phải tổ chức trục vớt lần nữa Kido Kanna khẳng định thêm suy đoán của tôi. Viện nghiên cứu Đông Bắc Á cũng chỉ tìm được mỗi bản báo cáo đó thôi. Về sau thế nào thì không rõ. Phía chính phủ cũng không có ghi chép gì về việc điều chiến hàm trục vớt. Chúng em đoán rằng rất có thể thời đó bản báo cáo này không được chú ý, nên đã bị gác sang một bên, xếp xó đến giờ. Báo cáo này do ai viết vậy? Giáo sư Kido Yu ư? Không. Đây không phải chuyên ngành của ông em, tác giả của nó là một học giả tên Izumida Kunio, chuyên nghiên cứu đồ cốm xứ, cũng là một nhà sưu tầm nổi tiếng. Có điều ít lâu sau khi gửi báo cáo này đi, ông ta đã mất tích một cách bí ẩn. Điện này vẫn không rõ tung tích. Nghe đồn rằng đề án của ông ta bị bè trên vớt lờ, nói bó vật Trung Hoa lùng còn không xuể, hơi đầu đi vết vớt đồ dưới biển. Izumida Kunio tức giận bèn tự mình ra biển tìm kiếm. Có điều đây chỉ là lời đồn thôi Tôi so cầm cảm thấy chuyện này Thực khó mà phân định Vậy em muốn anh làm gì Lẽ nào em chỉ muốn kể cho anh biết thế thôi ừ Kido Kana ngồi thẳng người dày Giọng khẩn thiết Em trả lại đồng phận Ngọc Là vì mong nó có thể trở về Trung Quốc Anh cũng từng nói với em rằng Muốn văn vật của đất nước Ở lại trên đất nước mình còn gì Vị trí thuyền phục cục cầu bị đắm Chắc chắn nằm trong hai phận quốc tế Ai nhanh thì được thôi Mong anh có thể nhắc nhở mình nhãn mai hòa Cùng ban ngành chính phủ liên quan Để họ chú ý bắt tay chuẩn bị cho mau Tôi nhìn vào mắt cô Chỉ thấy sáng lòng lành Không mẩy may vào vịt Đột nhiên tôi hiểu ra lý do Cô tìm đến mình Ông lưu nhất mình qua đời Nhà họ dược chuyên về đồ gốm xứ xa xút Không gượng sợi nổi Người duy nhất có thể tiếp xúc được Chỉ còn mình tôi thôi Tôi bèn đáp Làm phiền em quá Không sao Chuyên về thuyền phục Cục cô Anh nhất định sẽ thông báo ngay Tới ban ngành liên quan Nhờ bọn họ trú trọng Về thuyền phục cầu tôi không lấy gì làm vội Sư sai quả thực giá trị liên thành Ý nghĩa sâu xa Nhưng trục vớt ngoài khởi chẳng khác nào mò kim đáy bể Chỉ dựa theo mấy dòng ghi chép của người xưa Không dễ gì thu được kết quả ngày Giờ tôi phải tập trung tinh thần đối phó với lão triều Phụng Việc này cứ tạm để đạt lên ban ngành liên quan đã Tuy làm vậy có phần phù ý tốt của kỳ Nhưng việc cũng phải chia ra nặng nhẹ nhanh chậm cơ mà Kido Kana cũng nhận ra tôi chỉ trả lời cho qua chuyện. Cô chớp hàng mi dài về thất vọng, nhưng vẫn gặp người tỏ ý cảm tạ. Đoàn cô lấy ra một tài liệu, nói là bản sao Tam quan văn thử và báo cáo của Izumida. Tôi đón lấy tiền tay dở ra xem, chỉ thấy chỉ trích chữ nhật. Đành nhìn chữ hán đoán ý mang máng. Lật mấy chàng vẫn không hiểu đầu cua tay nheo gì. Tôi bèn dở luôn xuống chàng cuối là hai tấm ảnh đính kèm báo cáo của Izumida. Bên cạnh còn có chú thích một hàng chữ nhật bằng bút máy Nhìn qua tấm ảnh tôi không khỏi sướng sờ Đầu ong lên lùng bùng Người tôi chúi về phía trước Xô vào bàn làm đồ cả tách cà phê Thứ dung dịch màu nâu Chảy vàng loang quá nửa tấm khăn trải bàn Kỳ đồ kêu lên một tiếng khe khe Ngực áo cũng bị vẩy mấy giọt Nhưng tôi chẳng bụng dạ đâu để ý mấy chuyện đó Vẫn còn mà nhìn chăm chầm vào mấy tấm hình Hay là hai tấm ảnh đen trắng không có người chỉ có một giá gỗ trên giá bày năm chiếc chén sứ Thanh Hoa về etico dàn thành hàng. Bố cục hai tấm xếp hệt nhau, chỉ khác góc chụp, hồng thể hiện đầy đủ hoa văn hai bên bộ chén. Ảnh chụp đã lâu nên hơi mờ, nhưng vì chụp cận cảnh nên vẫn thấy rõ phác họa tổng thể của chén sứ Thanh Hoa. Tôi thấy ba lần cái liều tranh, tháp nhang váy trắng, quý cốc từ xuống núi, đồng quần trải tê liệu, chiếc thứ năm tôi không nhận ra. Trong bộ năm trẻ này tôi từng chính mắt thấy ba cái Già mạo một cái Khoảng thời gian này Tôi ngày đêm đều nghĩ đến chúng Cũng chính chúng đã làm Cả tôi lẫn đám tay chân láo triều phụng rối loạn Tôi không ngờ chúng lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa Dưới một tầng nghĩa khác Không Nó chính xác hơn là phơi bày ý nghĩa thực sự của chúng Trước đó chúng tôi đấu đá kịch liệt Quanh bộ trẻ nằm Nhưng thực ra chẳng ai hiểu gì Cũng chẳng biết vì sao phải tranh giành chúng Đám liễu thành thảo ô dương mục tranh cướp vì lão Triều Phụng muốn có, còn tôi giành giật là vì không muốn lão Triều Phụng có được. Nhưng vì sao lão Triều Phụng lại muốn có thì ngoài lão già chẳng một ai hay biết, có lẽ giờ bất nhiên cũng biết nhưng chắc chắn gã không đời nào nói cho tôi. Tôi cố gắng để tay không quá run, cầm chắc hai tấm ảnh rồi chăm chú quan sát chiếc chó thứ năm. Bốn chiếc trước tôi đã thấy bà, chiếc thứ tư tùy chưa từng thấy. Nhưng cũng biết chủ đề là Tây Sương Ký Chỉ riêng chiếc thứ năm là hoàn toàn không biết vẽ gì Giờ bí ẩn ấy đang phơi bày ngay trước mắt tôi Trẻ thứ năm vẽ cảnh đánh trận Nhân vật ở vị trí trung tâm Đang vùng dòi thúc ngựa Đâu... Chít khăn Hai cánh vảnh lên Phía sau là một viên đại tướng dâu dài cầm roi sắt Sau nữa còn một vài binh lính chạy theo Đằng xa có hai viên tướng võ đuổi nhau Người đằng trước tay cầm đình bà quay lại đỡ, cây đứng sau vùng giáo dài đâm tới. Trong số các võ tướng nổi danh của Trung Quốc chỉ có mấy người cầm soi sát, tôi vắt óc nhớ lại ký ức thuở nhỏ, nghe bình thường, nhanh chóng nhảy ra một cái tên Uất Chỉ Cung. Cảnh này hẳn là Uất Chỉ Cung xông pha cứu Chúa, Lý Thế Dân đánh Vương Thế Sùng bị đơn hùng Tín bao vây. Lý Thế Dân một mình chạy vào rừng, sắp bị bắt tới nơi thì Uất Chỉ Cung thúc ngựa chạy tới, chỉ ba chiêu đã đánh đuổi được đơn Hồng Tín cứu lý thiên về doanh trại. Nên chiếc thứ năm này hẳn là uất chế cùng sông pha cứu Chúa. Tôi thở hắt ra một hơi dài, cuối cùng đã biết chiếc thứ năm trông thế nào rồi. Xong, song sóng gió trong lòng không xao lắng xuống, trai lại càng lúc càng cuộn trào. Trong lúc tôi chạy chạy đáo về bộ chóe, thì phía Nhật Bản cũng bắt đầu khởi động kế hoạch chụp vớt thuyền phụ cầu. Dường như trong có ủ minh tự có ý trời xui khiến để tôi mới biết tới sự tồn tại của bộ trẻ năm. Trước khi họ bắt tay vào việc Chuyện này có thật là trùng hợp không Tôi cầm ảnh lên hỏi Kido Kana, chú thích bên cạnh nghĩa là gì Kido Kana đáp Dịch thẳng ra Là những vật quan trọng chỉ lối tới con thuyền đắm Nhưng câu này khá tối nghĩa Giới học thuật cho đến nay Vẫn tranh luận liên miên chẳng biết 5 chiếc chóe này có liên quan gì Tới vị trí đắm thuyền không Vừa hay tôi lại biết câu trả lời cho bí ẩn này Trong năm chiếc chóe ẩn chứa 5 câu mật ngữ Trước mắt tôi đã có được bà Nếu báo cáo của Izumida chính xác Thì 5 câu đó rất có thể ám chỉ Vị trí địa lý, nơi đám thuyền Nhưng 5 câu mật ngữ nó rất khó hiểu Lôn xồn không rõ nghĩa Có lẽ là một loại mật mã ám hiệu nào đó Tôi sực nhớ bác Doãn có nói Những chiếc chóe này từng được dóc ra rồi vá lại Bằng phi kiểu đăng tiên một lần Lẽ nào lần ấy chính là vào năm dân quốc thứ 20 Ở nhà hàng Khánh Phong Sạc Nhưng ông nội hứa nhất thành của tôi đâu biết phi kiều đăng tiền. Bây giờ người duy nhất nắm được tuyệt kỹ này là Dược Thận Hành. Cũng chính vào năm 1931 ấy, ông Dược Thận Hành đã từ thiệu hưng vội vã trở lên miền Bắc, rồi không quay lại nữa. Một câu chuyện lầm hiện lên trong đầu tôi. Ông nội tôi câu kết với Izumida Kunio, đoạt lấy bộ tre nằm của lốc dận phà mà nhà hàng Khánh Phong, rồi vời Dược Thận Hành lên miền Bắc dốc giả, định dựa theo tọa độ trên đó mà ra biển tìm kiếm. Xong vẫn có rất nhiều điểm mâu thuẫn Trước hết ông nội tôi không đời nào lại câu kết Với người Nhật nhất định ông còn dùng ý khác Thứ hai nếu đã ra biển thì cần gì mất công vã lại bồ trẻ nữa Hôn hồ dược tận hành đóng vai trò gì Trong chuyện này Cuối cùng là kết quả tìm kiếm ra sao Phải biết rằng ông nội tôi đã bị xử bắn công khai Tôi lật lại tấm ảnh Trông thấy vòn vẹn bà chữ Lão triều phụng là chữ giống hệt với chữ viết Ở mặt trước Còn có một mũi tên trò vào vùng biển hoa đông Là thế nào đây Sao lá triệu phùng lại xuất hiện trong báo cáo của Izumida chứ Anh Nguyện Tiếng gọi của Kidokana kéo tôi rời khỏi mớ suy nghĩ dối rắm Quay về với thực tại Tôi ngượng nghịu cười trừ Xin lỗi cô vì vừa rồi mà nghĩ ngợi đến thần người già Kidokana gọi phục vụ lại Nhờ thay khăn chảy bàn Và đổi tay khác Rồi tò mò hỏi Anh nghĩ gì thế